Hồi thứ 26 núi long sơn cả đánh yên binh rừng xích bắt đặng thái tuế khi hai vợ chồng tôn phò mã lên tướng đài xem thấy đạo binh long sơn có mười hai vị làm đầu tướng mạo đường đường oai phong lẩm lẩm cũng đáng khen khi tôn phò mã xem xong dây lại nói với công chúa rằng bây giờ phải tính cái nào thâu phục cho đặng bọn này để dùng giúp ta đi đánh tề thì hay lắm Công chúa thưa, việc ấy chẳng khó, vậy xin để mặt tôi điều khiển Vợ chồng bàn luận xong xuôi đồng dẫn nhau xuống dưới tướng đài Tới giữa trung quân, truyền lệnh kích cổ đòi các chư tướng hội định Hội dinh để thỉnh lệnh Trong giây phút, các tướng nay nịch hẳn hồi đồng đến trung dinh, đứng hai bên hầu lệnh Khi công chúa điều khiển chúng tướng, như vậy Lý phiền dẫn năm ngàn binh mã giống sĩ, đi tới chỗ dương trường, đường quanh co như ruột dê, cốc khẩu mà đào hầm, rồi dắt binh vào mé rừng xích tòng mà mai phục, chờ cho quân giặc chạy tới xỉ hang, thì chừng ấy ùa binh ra, bắt hết mà trói lại, chẳng nên để tẩu thoát người nào, nếu vì lính thì tội về phần người chịu. Lý phiền vân mạng lãnh binh ra đi, công chúa lại kêu triệu cường lại dặn rằng, Còn phần ngươi thì cũng lãnh 5.000 quân mã Đem đi mai phục nơi chỗ rậm phía đông núi Xích Tồng Chờ cho quân giặc đi ngang qua đó rồi Thì sẽ hiệp lực với lý viên mà nã tróc Triệu cường văn lệnh dẫn binh ra đi Công chúa lại kêu vương hùng mà hiến rằng Còn phần ngươi lãnh một muôn sức lực 5.000 Thì cung tiễn cho hẳn hồi dẫn tới đồn tại phía tây trên núi Xích Tồng Đỗ cây sắp đá để trước đó mà giữ phòng Nếu như quân giặc muốn chạy lên phía ấy Thì ở trên rứt dây lăn cây thả xuống cho lắp đường Và cùng tên khiến quân ta bắn xối xả Đừng cho chạy qua phía Tây Vương Hùng vân lệnh ra lựa binh sức lực Rồi dẫn đi ngõ tắt. Vương Hùng đi rồi Công chúa lại đòi trương hổ mà khiến rằng Phần ngươi dẫn ba nhân mã binh khí cho rõ ràng Dẫn đến mai phục tại phía bắc núi ấy Mà chờ chừng ra tiếp ứng Trương hổ vân mệnh dẫn binh đi Công chúa phân khiến chư tướng xong hết rồi Bèn thưa với cò mã rằng Bây giờ phần này là phần của nguyên soái Vậy xin Lan quân hãy dẫn 12 vị đại tướng Theo cùng và 5.000 binh giọng sĩ y thừa kế Đồng ra mà cử địch với binh tặc Tổ Nguyên Soái y theo lời, bổn thân dẫn 12 viên đại tướng phát ra tiếng pháo, khai mấy cửa dinh, nhắm trận đồ xong tới kêu lớn lên rằng: "Bọn cương đồ, chúng bay tên họ là gì, phải xưng danh cho ta biết." Bọn tướng lâu làm mới đáp rằng: "Tụ nghĩa tại núi Nhĩ Long, 12 vị thái tuế là chúng ta đây." Tổ Nguyên Soái mới nói rằng: "Chúng bay muốn đến nạp mạng hay sao?" Mười hai vị thái tế lại hỏi rằng Vậy cho chúng bay không biết ta hay sao? Yên bàn vị phò mã trấn quốc Công thần thể sở hy tôn tháo danh hiệu quan thiên hạ Phạt tề nguyên Xoái trưởng binh kỳ là ta Ta xem các tướng cũng chẳng phải bọn hư hèn Cỡ sao lại nương thân chống sơn lâm Cho uổng tài lương đóng Vậy chi bằng quy thuận cùng bổn quan Mà khiến công lập nghiệp với triều đình Đã đành câu Tự ấm thay vinh, lại đặng chữ cải tà quy chánh Trước đã khỏi bề hiêu quạnh sao thêm lập đặng công danh Tùng cùng, bổn soái đông chinh cho rạng danh hào kiệt Chủ tướng là Lý Kỳ, nghe Tôn Tháo nói các điều thì cười ngất rồi nói rằng Người tài cán chi mà dám biểu bọn anh em ta phải hàng phục Nếu ngươi mà đặng hơn thì ta mới chịu hàng nói rồi quơ đao lướt tới và 11 vị thái tuế cũng đồng xông vào một lượt bên bọn tôn tháo cùng 12 viên đại tướng áp ra đồng ngăn đánh lúc này gương bén thương đâm kẻ qua người lại đánh vùi với nhau hơn một trăm mấy dư hiệp mà cũng chưa phân thắng bại tôn tháo liệu khó bề thủ thắng bèn vừa đánh vừa nghĩ thầm rằng bây giờ mình phải giả chứ rồi dụ chúng nó vào chốn tòng lâm thì mới đặng chuyện nghĩ rồi đâm bậy một vài thương rồi bỏ chạy mười hai viên đại tướng đã biết ý cũng y kế quất ngựa mà chạy theo như tên bắn bọn lý kỳ và mười một thái tuế cũng đuổi theo tự chim bay bọn tướng yên lúc này chạy đặng một đổi xa tới gần nơi chân núi bèn phân tẻ nhau đi tứ tán còn tôn nguyên soái thì cứ đứng theo đường dương trường quanh lậu mà dẫn dụ quân giặc đi vào bọn thập nhị thái tuế khi rượt theo vừa khỏi phía tây núi tòng lâm vương hùng ở trên xem thấy cứ thế mà dứt dây lăn gỗ xuống quân giặc biết chỗ ấy đã bị phục binh muốn tìm đường trở lại kế bị vương hùng dẫn binh xuống chặn đánh bốn bề núi cao châm chỏm tám phía rừng rậm chặt trùng không có nẻo ra chỉ có một con đường quanh co vừa đi đặng được một người một ngựa quân giặc lại muốn vỡ lại càng lên núi vương hùng lại ra lệnh pháo cung tiễn trên núi cứ bắn xuống như mưa quân giặc túng thế mới dẫn nhau cứ theo con đường dương trường mà chạy qua ngã xích tòng lâm lúc này yên đơn công chúa ở trên tướng đài xem thấy tướng quân giặc đã vào vòng mai phục của mình liền cầm gươm chỉ qua hướng đông nam mà niệm thần chú lâm râm giây phút Gió thổi đến ào ào, mây bay mờ mịt, Làm cho cây ngã đá bay, thiên ám địch hôn Lại thêm có tiếng pháo nổ vang rừng, dậy núi Bọn lâu la thấy vậy thất kinh, kéo nhau mà chạy trốn Mà không đề phòng, bèn té nhào xuống hầm hết Lý Phiên và Triệu Cường ùa binh ra Một lượt đánh bắt đặng 12 vị thái tuế Xong việc bắt rồi, Tôn Nguyên soái bèn ra lệnh giống kiển thâu binh Và giải bọn thập nhị thái tuế về dinh mà phát lạc Khi về tới trại, công chúa xem thấy mừng rỡ vô cùng Liền khiến dẫn bọn tướng giặc ấy ra hậu dinh giam lại Đợi bắt cho đặng cao khôi rồi sẽ luận tội Kế đó, yên đơn công chúa truyền lệnh Bài khai một tiền đặng khao thưởng ba quân Yến ẩm xong xuôi, công chúa lại khiến tôn long lên ngựa Dẫn quân đánh nhĩ long sang, khiêu chiến nữa Nói về Cao Khôi ở tại tủ nghĩa đường đợi tình Bỗng thấy Lâu La về báo rằng Không xong rồi lão đại vương ơi Quận Yên đã dẫn chiến vào nơi Tòng Lâm 12 vị thái tuế đều bị bắt hết rồi Cao Khôi nghe nói hồn phi phát tán Bèn nhào ngửa ra mà chết giấc quần sư Châu Phi và Vương Văn kêu cứu Dày lâu mới tỉnh dậy Cao Khôi thở ra một tiếng dài rồi nói rằng Nhìn gì quân sư ôi có ai có mưu chi, kế chi mà giải cứu đặng sự này hay chăng? Châu Phi và Vương Văn thưa rằng, việc ấy cũng không khó chi mà lo sợ Xin lão vương hãy an tâm định tĩnh Cao Khôi hỏi, vậy chớ bây giờ hai quân sư có kế chi mà cứu khỏi con ta và cháu ta chăng? Văn Vương thừa: yên bình vốn thiệt đi phạt tề, chứ chẳng phải cố ý mà tới đây Bởi đại vương gây họa nên mới đến cơ hội như thế này Vậy bây giờ lão đại vương phải biện đồ châu báo và lương thảo vài xe Đem xuống núi dân cho yên mà chủ tội Chắc là phò mã nhận lời thả đại vương và nhập thị thái tuế trở về Cao Khôi nghe phân tỏ cả mừng Bèn truyền quần sắp đặt vàng bạc lương thảo vào xe đảm rạng ngài xuống núi đến dinh yên thục tội lúc ấy quân tình còn đang lộn xộn kẻ nói qua người nói lại nói chuyện nói chuyện đến tay của con gái cao khôi tên là kim định kim định hay đặng tinh ấy nhưng nàng chưa tỏ sự đầu đuôi là thế nào bèn kêu tỳ nữ là mai hương mà hỏi cho tường chung thủy